đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o e a s e com quyển năm chương ba mươi mốt lớp trưởng lớp tô sán có một trăm bốn mươi người là lớp lớn sau một thời gian tiến hành học tập thích ứng tổ chức họp lớp tô dĩ nhất đi vào phòng cùng với hai trợ lý mang theo một đống tư liệu tô dĩ nhất ra hiệu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 vừa n ã y hắn được lý hàn quảng cáo miễn phí nên chưa phát biểu đã có người ủng hộ không hổ danh mọt sách tiêu húc trình bày khúc chiết g ã y gọn đâu ra đó được vỗ tay rào rào hắn ngẩm đầu như con gà trống k ê u ngạo đi xuống trong nhóm kia cũng có một người đi ra chuyên trích mới móc thiếu sót trong bài diễn giang của tiêu húc nhiều câu chữ bị hắn dùng g i ọ n g điệu hài hước diễn dịch thành mùi vị khác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 rảnh d ố i đi tìm đường vũ chơi còn hơn lo mấy c á c h việc ôm d ơ m sậm bụng này nhưng tiêu hút thua đau không cam tâm lý hàn và trương tiểu kiều cũng hưởng ứng đành phải đi lên dày chạy bộ trắng đen quần thường áo sơ mi kẻ ca do nửa cho vào trong quần nửa bên bỏ ra ngoài tay áo s ắ n tới khuỷu tay ăn mặc tùy ý mà không có ấm tượng luộm thuộm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 lý hàn cầm tả năm kg lên bắt đầu thời gian rèn luyện mọt sách tiêu hút cầm cốn u lịch sử t r i ế t học phương tây ra vừa nghiên cứu vừa thi thoảng đối đáp câu được câu trăng với tô s á n trương tiểu kiều trải một tờ giấy a 4 trên bàn dùng bút c h ì vẽ ra đường nét tinh mỹ hắn được cha mình chính thức chú trọng bồi dưỡng sở thích từ năm lên m ộ ư ơ i lý do là một hôm cha hắn được t r ợ lý mời tới nhà ăn cơm nhìn thấy cô con gái của trợ lý lúc ấy tám tuổi mặc váy ship kéo đàn v i o l o n rất có khí chất ông trương như nhìn thấy trương tiểu kiều trong bộ âu phục đ ứ n g trước đám đông biểu diễn khúc a di a sơn gơ được vỗ tay vang r ộ i vì thế ngày hôm sau trương tiểu kiều được đưa tới lớp bồi dưỡng thiếu niên đã thử qua v i o l o n p i a n o saxophone hội họa tính cách trương tiểu kiều ra tính lặng mấy thứ kèn sáo hiển nhiên không hợp luyện được bản lĩnh h ồ i họa khá t i n h thâm còn những thứ khác quên sạch ông trương hơi thất vọng vẽ tranh chẳng thể biểu diễn trước mặt người khác rất không phù hợp với vọng tưởng của ông ta trương tiểu kiều biểu hiện ở toàn bộ các phương diện ở mức vừa đủ ông trương chẳng có gì k h o i khoang với bạn bè nên luôn cho rằng mình là hổ p h ụ sinh khuyển tử rất buồn phiền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 t ô sán càng không thèm chú ý bận rộn với lịch học tập của mình hôm đó t ô sán đang vội vàng chạy qua đường nắng trói trang về trường thì một chiếc vôn g u ơ gen v ô màu xám từ phía sau phóng qua bên đường mấy nữ sinh mặc áo hai dây ngắn cũng lộ rốn vấy tay chiếc xe giảm tốc độ dừng bên đường ba thanh niên mặc sơ mi đen hoa văn đi xuống hai trong số đó t ô sán không lạ gì một là phạm kỳ d ị c h hội trưởng hội sinh viên một là chỉnh dung tên đội trưởng đội bóng chày đang nói cười rôm rả với đám nữ sinh thấy tô sán đi tới thì mặt cứng đờ phạm kỳ dịch nhuộm tóc hoàng kim không quen với mấy nữ sinh này đứng dựa vào cửa xe hút thuốc thấy tô sán đi qua đi thì vấy tay chào đưa cho điếu thuốc lá tô sán phải không hôm ở dạ tiệc đó chúng ta đã gặp nhau học trưởng phạm chào anh tô sán từ chối tôi không hút thuốc lá đây là con đường chính đi vào trường tô s á n vừa mới ra ngoài mua cơ rơi quét ly phe đường vũ rất thích quét ly phe thích mở roi ăn khe di sở thích âm nhạc của đường vũ rất rộng vừa thích chô bin thích cả r ố c an zon tô s á n năm thứ hai cao trung biết đường vũ loại nhạc sôi động như rơi nơi rơi rất ngạc nhiên từ đó cũng cho thấy suy đoàn của y về đường vũ là tuyệt đối chính xác đằng sau ánh mắt lạnh lẽo kia là thế giới nội tâm nóng như lửa đổ hóa tan bất kỳ ai hai người kia không để ý tới tô sán tiếp tục trò chuyện với đám nữ sinh không lâu nữa h ộ i sinh viên sẽ tổ chức một cuộc thi biện luận nếu hứng thú cậu có thể tham gia năm thứ nhất không nhất định gia nhập các câu lạc bộ cho nên tham gia những buổi giao lưu lớn này thực tế hơn à phải rồi phạm kỳ dịch nghĩ một lúc cho tay vào túi áo lấy mấy tờ vé in đơn giản hội sinh viên đại học thượng hải dám chế đưa cho tô s á n vốn định mời mấy trợ giảng trong hệ kết quả người ta có việc đây là số vé dư cậu rủ mấy người bạn đi cùng quyển năm chương ba mươi ba sống cho thoải mái hoạt động của hội sinh viên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 chẳng lẽ không thèm để ý tới suy nghĩ của trình dung tiêu h ú c nghi ngờ hoạt động này không có ân mưu gì chứ trương tiểu kiều ngáp to giọng đều đều nói tên lái chiếc vôn quơ gengôn là dương dương một cái xe khá nổi tiếng trong trường một trăm ba mươi chiếc xe sinh viên có đăng ký ở ban bảo vệ trong trường những chiếc xe bảy mươi nhìn tới một trăm linh nhìn không phải là ít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 nếu như không có hứng thì t r ù m chăn ngủ xem vài cuốn sách chơi ra mẹ hoặc là hẹn hò với đường vũ ngâm mình ở thư viện đúc hai mươi đồng vào túi đi mua hai tốc cà phê mỗi người một tốc chỉ cần như thế thôi và lại tô sán đủ thứ để lo rồi hiện giờ văn phòng phẩm thục sơn đã tới được thượng hải ở một số khu vực phồn hoa có thể thấy logo của thục sơn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 mục tiêu hậu cần thì không tách rời một chữ tiền tiền là thứ có thể duy trì kho vũ khí quân dụng lớn nhất thế giới là thứ hủy cả tập đoàn cơ cấu quân sự nghiêm ngặt thậm chí là cả quốc gia cũng như thế t h ụ c sơn muốn đưa những vật dụng xinh xắn cực được nữ sinh yêu thích đó tới các nơi tranh thủ chiếm lính thị trường trước khi bão hòa hoạt bị nơi khác bắt cơ Hừ U. Vinh U Quy Quy ơ、oh, cư cần rất nhiều tiền triệu minh nông cực kỳ tự tin vào vật dụng mình sản xuất ra có thể chiếm lính thị trường toàn quốc chỉ mong tiền tô sán cấp đủ mua sắm vật liệu cho dây chuyền mỗi ngày chạy hết công suất mà mở cửa hiệu cũng là quyết sách hết sức cẩn thận nếu như không chú ý năng lực bản thân mù quáng mở rộng sản phẩm chưa đứng vững đã bị đối thủ phản kích đổi u khỏi thị trường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 bịt kín lỗ hồng khoản tài chính lập nghiệp bất thường của bọn họ vương thanh không nói với tô s á n chuyện này do lâm quang đóng tình cờ để lộ ra nếu vương thanh nghĩ có thể tự giải quyết vấn đề thì tô s á n không can thiệp vào hơn nữa đối phương t r a tới đôn hoàng do vương bạc phê duyệt cho vào quảng trường tinh hải thì đỗ s á m tra tiếp ít nhất tới khi nào vương bạc còn tại vị tô s á n cũng từng khuyên vương thanh đi học thêm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 hay là các nhân vật anh hùng tỏa c h ấ n các phòng từ học tập đều giữ cá tính vài phần thong dong không nhanh không chậm của mình đó là phong khí do lịch sử nhân văn trường tạo thành hẳn là sinh viên trải qua khảo nghiệm sàng lọc khắt the vào trường hoặc là bát tiên quá hải thể hiện thần thông qua cửa đối diện môi trường hoàn toàn khác với địa ngục k h u cằn cao chung tự nhiên trở nên sáng sủa trước kia là học tập kiểu nhồi nhét Hiện tới đại học hoàn cảnh thay、đổi. Không khí tự do. Trong căn nhà kiểu châu、Âu、thấp thoáng dưới hàng cây thi thoảng đi ra một mỹ nữ khí chất hoạt khai cho cảnh thăng bình tới đại đổi. kiểu dưới đi điểm Trong căn nữ ngạo.、Góc、sân trường nào đó có hoạt động công khai từng mừng. Càng trang điểm cho cảnh ca múa thăng bình của trường. Quyển trường tự một đó cây cao Góc có ca của do. ra múa Âu mỹ sức nóng của cuộc thi biện luận hoạt động khiến sinh viên trường đại học thượng hải hứng thú không phải cuộc thi âm nhạc vũ hội giao lưu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 Quen với thái đồng ộ bình thản đến nản của đường đ của vũ đồng, đồng hào hứng thảo luận đủ thứ chuyện của hội học sinh đồng đồng tuy thường ngày làm cái đuôi theo sau trình thông thông để hưởng sái từ mối quan hệ rộng của trình thông thông nhưng lại rất b ộ i phục đường vũ buổi tối trình thông thông trở về hớn hở vấy mấy cái vé trong tay các bạn thân yêu đoán xem mình kiếm được cái gì đây vé tham gia cuộc biện luận hôm nay phó hội trưởng hội học sinh mời mình ăn cơm d ì tướng mạo trả ra sao ăn nói ngông nghinh làm ra vẻ ưu việt lắm b à cô đây vất vả ứng phó cũng vì cái vé này hiện trên diễn đàn trường có người giao muốn mua ba mươi đồng một vé đấy nhé ba mươi đồng nguyễn tư âu t ặ p lưới đủ ăn một bữa thỉnh soạn rồi thông thông bán luôn đi kiếm chút tiền chi em ta làm một bữa lớn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 trình thông thông miệng nói thế nhưng trong lòng không khỏi có chút gục gẫm hôm nay tiếp cái tên phó hội trưởng kia thực sự rất khó chịu cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga lại nghĩ tới lần trước ở hồ bơi chiêu đãi tô s á n no mắt thầm nghiến r ă n g nghiến lợi không để cho y được lợi miễn phí như thế dứt khoát phải x è o một phen buổi biện luận khách quý được tổ chức vào tối thứ sáu vì tiếp tới là hai ngày nghỉ cuối tuần cho nên càng thêm đông đúc phòng sáu trăm linh hai đang trên đường đi tới nhà đa năng của trường tiêu húc có vẻ hồi hộp hỏi lão đại thật chứ bạn cùng phòng của đại tẩu cũng tới à lý hàn đập lưng hắn bút một cái sao nghe tới mỹ nữ là như thế chấn định nào đừng làm mất mặt phòng sáu trăm linh hai chút ta tiêu húc vô duyên vô cớ bị lý hàn đập một c á c h làm lảo đảo suýt ngã lòng thoáng qua chút oán hận có điều nhìn bắp tay của lý hàn to bằng bắp đùi mình đành nhịn hôm nay tiêu hút thay cái trang phục khắc hổ thường ngày của hắn đổi sang áo phông vàng quần ngố làm khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu nắng thêm vài phần sức sống mấy người bạn cùng phòng đường vũ đều là nữ sinh xinh đẹp lần đầu tiên cùng các cô gái xinh đẹp tham gia cuộc thi tài tất nhiên là phấn khích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 chỉ một nam tử hơi béo m ặ t áo phông t r u n g kết cổ cứng di dày adi d a s mồm hơi lịch giới thiệu đây là người bị trình thông thông lừa vé lưu dương khiêm tốn xua tay tài tử gì đâu mọi người đồn quá lên thôi nói vậy nhưng ngực cũng l ớ n lên đôi chút đội biện luận tới trường ta hôm nay là của đại học ngoại ngữ trước đó vừa mới đánh bại trường quốc tế đại chuyên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 nên chẳng biết nha đầu đồng tiểu giai đó sẽ tung hoành thế nào trạng thái của tôi hôm nay không được tốt thôi c h ú n g ta vào mọi người cùng tới nhà đa năng tổ chức biện luận sân lát gạch đỏ bên ngoài toàn người là người hội sinh viên gây mấy c á c h bàn ở cửa kiểm tra vé dòng người ship hàng phải dài tới hai mươi mét bọn họ đều là sinh viên năm thứ nhất nên hết sức ngạc nhiên vì cảnh đông đúc này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 nên tô s á n đành nói vậy anh nhanh lên năm phút được được lưu dương chạy cổ về phía nhà vệ sinh năm phút sau lưu dương ung quần chạy ra tô s á n đã đợi tới sốt cả ruột không biết mình vào còn có chỗ mà ngồi cạnh đường v ũ không vừa nhét tài liệu trả lại cho hắn thì lưu dương hai tay b ấ u chặt vai tô s á n tôi cố nhìn chạy ra vì không muốn cậu đợi lâu người anh em tôi không ổn rồi không biết ăn phải cái gì cậu nói với người hội học sinh giúp tôi một chuyến bảo họ tìm người khác thay tôi mao kế sơn của khoa triết học tống hảo suất của khoa văn bác đều được nhờ cậu nhờ cậu đó lưu dương nói t h ậ t nhanh không đợi tô s á n trả lời đã ôm quần chạy như bay tô s á n đứng n g ỡ ra chuyện v ư ợ gì thế này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 mạc tuyết dẫn mọi người tới gần hàng đầu chỉ x ế p sau chỗ dành cho tuyển thủ hội sinh viên ban giám khảo tầm nhìn rất tốt đường vũ lúc này mới thấy bất thường nhìn ngó q u a n h lý hàn nhận ra hỏi này có ai thấy lão đ ạ i đâu không hà tưởng cậu ấy đi ngay bên cạnh lúc đó quá đông đùm đùm đẩy đẩy ai cũng cố chen về phía trước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 mọi người chuyên môn dành một chỗ ở giữa cho tô s á n có người đ ị n h tới ngồi xuống bị lý hàn dọa chạy hết quyển năm chương ba mươi sáu ma xui ruột khiến ghế ngồi đ ắ t hết tuy có dùng vé hạn chế x ấ người bằng số ghế bố trí nhưng những người dùng quan hệ để được vào trong cũng không ít thế nên hai bên đường đi có rất nhiều người đứng xem ở con đường dành riêng cho ban tổ chức được bố trí ở gần sân khấu tạm thời đội biện luận của đại học ngoại ngữ được giáo viên và hội học sinh dẫn vào đi đầu là cô gái vóc sáng tầm trung tóc cắt nắn g ngang tay trang điểm nhẹ chính là biện thủ hàng đầu của đại học ngoại ngữ a quân cuộc thi biện luận toàn thành phố năm ngoái đồng tiểu giai một cái nam sinh ảo tưởng có chút thất vọng cô gái này không phải mỹ nữ như tưởng tượng sung mạo chỉ được tính là la nhìn cánh môi hơi mỏng chán cao nhưng một đôi mắt sáng tự tin sắc sảo rất có thần có phong thái của nữ cường nhân người ở đ ạ i học ngoại ngữ đều biết đồng tiểu g a i không tầm thường cô tham vọng trở thành mơ c ủ a đàn tin học thượng hải có người thậm chí so cô với mơ c lỗ dự của chương trình lỗ dự có h ẻ m đàn tin học v ề tinh phượng hoàng cho rằng đồng tiểu g a i trong tương lai sẽ không hề kém lỗ dự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 bước đi như thể không có ai xung quanh vẻ bề ngoài rất ngông đó không che giấu được phong thái đ i ể m t í n h sự đ i ể m t í n h đó lại toát lên chút gì đó không yên phận suy nghĩ này ra trong đầu không ít người là yêu tinh chính là lâm lạc nhiên tô sáng vừa mới bước vào nhà đa năng thì thấy cảnh này trong một giây còn tưởng là cô gái nào giống thôi n h i ế n s a n g ghen ghét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 t ô s á n không nhìn thấy đường vũ nhưng đoán được lúc này đường vũ đang một tay che miệng kinh ngạc nhìn lên sân khấu phía tiếp đãi hội sinh viên là phạm kỳ dịch kiêm luôn cả mơ c ừ mặc một thân áo sơ mi trắng sơn vin trông rất đính đ ạ c đang ra chào hỏi các thành viên của đại học ngoại ngữ lâm lạc nhiên bỏ kính đen xuống giữ n ụ cười thân thiện tay thì cầm di động bấm tin nhắn đám lang sói của đại học thượng hải không bỏ qua một một ánh mắt một nụ cười nào của lâm lạc nhiên có người đứng dậy chụp ảnh thậm chí có người nói ra được cô đang dùng chiếc samsung a hai trăm tám mươi tám hai màn hình ở một cái góc không ai chú ý di động của tô sán rung lên ý thức được điều gì khói miệng tô sán ních h lên lấy di động trong túi quần ra tin nhắn của lâm lạc nhiên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 trương tiểu kiều t i n h mắt chỉ về phía ba giờ kìa tô s á n đấy mọi người nhìn theo thấy tô s á n vừa mới vào trong đang nhìn quanh quất tìm kiếm lý hàn đứng dậy vấy tay hắn là nhân vật có tình tiêu chí rất dễ phát hiện tô s á n liền vấy tay ra lại chỉ chỗ tài liệu ý nói xong việc sẽ qua tìm thấy tô s á n rồi mọi người không gấp nữa bắt đầu thảo luận về tuyển thủ của đại học ngoại ngữ đường vũ không tham gia lúc nhìn lâm lạc nhiên lúc lại nhìn tô s á n trong thời gian chờ đợi bắt đầu đồng đồng cứ như có túi thần của đo di môn lôi đống đồ ăn vặt ra chiêu đãi một người của hội học sinh đi lại xung quanh duy trì trận tự nhìn thấy thẻ đại biểu trên tay tô s á n hiểu lầm y là biện thủ thúc giục cậu còn đứng ngây ra đó làm cái gì mau lên đi không muộn mất bây giờ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 một nữ sinh phụ trách thấy thẻ của y liền vui mừng đi tới đẩy tô s á n mau lên c h ú n g ta muộn mất rồi đấy tô s á n lấy thẻ của lưu dương ra nói anh ấy bị tiêu chảy đi nhà vệ sinh rồi bảo tôi nói với mọi người bảo cậu thay thế hà được rồi được rồi ai cũng được lên nhanh thế là tô s á n lại bị đẩy lên cái sân khấu tạm thời dùng ván gỗ dép lại tô s á n chỉ muốn chửi ôm lên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 sinh viên đại học thượng hải c h ú n g ta lại ngán ạ người ta đã nói mức đó rồi tô s á n cũng không từ chối nữa gật đầu nha đầu lâm lạc nhiên cố tình tới đây rồi mới nhắn tin chẳng phải muốn mình bất ngờ ạ xem lát nữa ai há h ố c mồm ra nhé v à lại nói tới biện luận tô s á n có sợ gì ai ở mỹ y c á c h mồm này mà thành danh quyển năm chương ba mươi bảy cuộc thi biện luận một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 thậm chí còn có chút trông đợi tô xán được trường e xe tơ đánh giá là nhà biện luận cái miệng của tô xán rất lời hại chỉ có điều bộ dạng tô xán thật không khen nổi những người tham gia biện luận đều ăn mặc tương đối chính thức nghiêm chỉnh còn y thì sao quần ngố đủ thứ t ú i t ú i dưới trông như của dân phóng viên áo phông hình đầu lâu lại còn lệch sệt x é p tung hình tượng không thể tệ hơn được nữa đám trình thông thông đều mặt tròn mắt x ẹ p nhìn đường vũ đ ợ i giải thích bọn họ đâu có nghe nói tô sán sẽ tham dự buổi biện luận đường vũ tức cười không biết nói thế nào nữa có người cùng lớp ngồi sau đám lý hàn chỉ tay hỏi không phải lớp trưởng của chúng ta à trương tiểu kiều hiếm khí thổn ra như vậy ngơ ngơ gật đầu còn ai vào đây nữa hai bên đã đủ người ở dưới vỗ tay rào rào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 cô sán vốn tưởng lâm lạc nhiên sẽ giật mình nhưng đối diện với y là ánh mắt như muốn giết người đang chằm chằm nhìn mình vị đại tiểu thư này đúng là khó chiều bản thân cố tình đến đây mới nhắn tin thì không sao mình làm chút bất ngờ thì tức giận không thèm để ý tới nha đầu điên khùng này đ ồ n g tiểu s a i nghi hoặc nhìn lâm lạc nhiên làm sao thế à không có gì lâm lạc nhiên thoáng cái khôi phục nụ cười ngọt ngào nhìn về phía tô sán đầy thâm ý phía dưới một phen ẩ m ý chỉ thấy lâm lạc nhiên đứng dậy giơ bàn tay trắng trèo ra hướng tới đội biện luận đại học thượng hải cánh môi đẹp đẽ nhích lên k i n h miệt rồi giơ ngón tay cái xoay một trăm tám mươi độ chía xuống dưới còn chưa thi đấu mà không khí đã nóng lên rồi tôi thích cô bé này có cá tính không ít tiếng phấn khích tán dương sự hoang dại của lâm lạc nhiên làm bọn họ cảm thấy ngứa ngáy dám không coi thường trường ta ra gì cho rằng trường ta không còn ai nữa sao có người đứng dậy hét lớn cho cô ta biết sự l ợ i hại của nam nhân đại học thượng hải tô sán thầm le lưới cô nàng này tác chiến đất khách mà còn dám ngang nhiên khiêu khích đúng là khó thuần thực sự làm người ta muốn đè ra đánh vào mông tô s á n không coi lâm lạc nhiên thành kẻ địch không được nữa rồi thái độ lâm lạc nhiên vừa rồi rõ ràng nhắm vào mình nói ra đây sẽ bị cô nàng dẫm dưới chân mình g h é t nhất là bị t h i ê u khích tô s á n nghiến răng nếu mà thua nha đầu này thì về sau đừng hoòng ngẩng đầu lên được xả đâu chưa nói nghĩ tới lâm tệ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 đồng tiểu giai sinh viên năm hai khoa tuyên truyền c ả m ơn giọng nói đồng tiểu giai trong trèo không ngờ triệu trí đông năm thứ ba viện pháp học c ả m ơn anh chàng này mặt khó đăm đăm cứ như trước mặt toàn là người nợ tiền mình sương hiểu minh năm ba khoa văn học nước ngoài chủ biện c ả m ơn đó là chủ biện của đại học thượng hải người tầm thước mặc một bộ gin khá bụi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 không khí đang yên t ĩ n h đột nhiên có một tên cao lớn lừng lững như trâu nước đứng dậy bắt tay làm loa giống lên thoáng xứng sờ rồi mọi người cười ầm ĩ huyết sáo la hét không khí đột nhiên sôi sùng sục trương tiểu kiều đ á chân tiêu h ú t bắt hắn đổi với mình ngồi cạnh tên này đến xấu hổ phạm kỳ dịch hắn giọng nói lớn áp đi được rồi cảm ơn biện thủ hai bên đề tài của chúng ta là tự do và tài phú tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch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 nam sơn đào tiềm buộc lều i ở chỗ người ta xa nơi xe ngựa lại qua ồm ả o hỏi anh anh có thể nào lòng xa đất tự n h i ê n vào như không cúc vàng hái dưới rào đông núi nam thanh thản đứng trong thỏa lòng lý luận không phải chặt chẽ thuyết phục nhưng thể hiện được kiến thức rộng mở đầu đương nhiên chỉ cần đơn giản đợi thăm dò đối phương rồi mới phản kích được quyển năm chương ba mươi tám cuộc thi biện luận hai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 lý hàn và tiêu hút đập tay với nhau một đòn vu hồi rất đẹp đường v ũ khẽ vỗ tay nhưng vừa được mấy cái thì nhíu mày rơi vào trầm tư tô s á n đang chìm đắm trong khoái cảm của h e vô trong đô ta vừa móc lút thành công thì lâm lạc nhiên phá vỡ hiện trường tính lặng nghiền n g ấ m này bạn thứ lỗi cho tầm nhìn chúng tôi không đủ xa thần châu số bảy là cái gì thế trung quốc có ghi chép đưa được người lên quý đạo rồi sao theo tôi biết tháng một năm nay thần châu hai mới phóng thành công thôi tô sáng thấy trước mắt tối sầm quên mất sờ là năm hai nghìn một sai lầm quá sơ đẳng h ỏ n g rồi cho đội xanh lợi thế lớn khán giả tiếc nuối bình thường lỡ mồm có thể nói lại lúc này đã bị đối phương tóm lấy thì rơi xuống hạ phong rồi mấy vị giám khảo cũng lắc đầu biểu thì tiếc nuối cho nhầm lẫn không đáng phủ nhận hết tư tưởng trước đó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 Thứ xã hội nhân loại theo Rốt thuật thứ tài tư tài phát triển tiến thuật hội nhân khoa học Hay phú phú khoa học xã cuộc bộ loại đuổi gọi lượng lớn là là là là được Đầu có kỹ kỹ vậy tài chính nghiên cứu khoa học mà an bước anh sờ tanh adison bước sờ g i a n cờ l i n có phải tài phú lớn nhất thời đó còn nữa hôm nay chúng ta thảo luận chỉ là tài phú có phải tiền đề tự do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 Ra, mê n g ư ờ i h ô nha tả n đầu này định dùng mỹ nhân kế để lung lạc tinh thần đối phương ạ mắt đang bị hút vào cặp mông đó thì bất thình lình lâm lạc nhiên vỗ bàn rầm một c á c h làm tô sáng i ậ t nảy mình đó không phải là tầm nhìn xa mà là viển vông lạc lối nói xong là quay ngoắt về chỗ hết hồn tim tô s á n suýt nhảy ra ngoài nha đầu đó cố ý biết chắc chắn mình sẽ nhìn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 trình thông thông ngạc nhiên trông có vẻ đường vũ nói thật cô rất giỏi quan sát nét mặt người khác được rồi đường vũ không để ý thì thôi sao cậu cứ như bản thân bị phụ tình vậy đồng đồng đẩy trình thông thông ra trình thông thông hơi t r ộ t xạ hử một tiếng không nói thêm nữa đồng tiểu g a i càng muốn ăn tươi nuốt sống tô sán tên nhóc này dám công khai t r e o vẹo nữ sinh trường mình may mà đây là đại học thượng hải nếu ở đại học ngoại ngữ đám phen hâm mộ của lâm lạc nhiên sẽ cho y đủ đòn có trăm cái miệng cũng vô dụng thưa ban giám khảo hành vi của đối phương là không thỏa đáng thạc h quốc dân giáo sư khoa văn bác đứng dậy làm tổng kết nhỏ để hóa giải không khí nhiệt liệt hưng phấn do tô sán gây ra sau đó trả lời đ ộ i xanh mọi người thả lỏng một chút không hề gì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 mọi người đều gật đầu tán thành vì giáo sư này nói vừa có tình có lý đội xanh trụng đầu bàn bạc triệu trí đông là người có phần khô khan cứng nhắc cuộc biện luận diễn ra lung tung thế này hắn q uy hết cho lỗi của lâm lạc nhiên tất nhiên không thể thiếu tên sinh viên năm thứ nhất vô lại bên kia chỉnh lý lại tài liệu đứng dậy phát biểu ý đồ kéo mọi thứ trở lại quý đạo phải có của cuộc thi biện luận từ nhỏ tôi đã thích đi du lịch bắt đầu là ở xung quanh thượng hải rồi tới giang tô chiết giang hàng châu tây hồ rồi tới hoàng sơn h ó á n g gió lên thái sơn nhìn thiên hạ tới bắc kinh quảng châu vân nam uống ba loại trà đảo ngồi thất thần dưới cây si cổ thụ giữ cổ thành lệ giang về sau du lịch ở trong nước đã không còn thỏa mãn được tôi nữa tôi liền đi thủy sĩ phi lạp mỗi lần đi những nơi đó tôi đều mong có cha mình đi cùng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 dương hiểu minh sắp x ế p tài liệu cũng phát cho giám khảo và đội xanh đối phương lấy t i xe v ô và tạp chí g chết làm chứng cứ tôi cũng có con số tương ứng đây là tạp chí số f o r b e s năm 2001 ông lưu vĩnh hảo chủ tịch tập đoàn tân hy vọng người đứng đầu trên bàn ship hạng tỷ phú nước ta nói trước kia nhà nghèo không dám mơ ước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 làm hôm nay t ă n g sắc không ít lâm lạc n h i ê n nghe đ ồ n g t i ể u x a i nói nhỏ vài câu t h ì gật đầu đứng dậy nhìn m ấ y v ị t ỷ p h ú h à n g đầu của nước ta đôi khi tôi rất s ù n g b á i t à i p h ú và đ ị a v ị mà họ có được tôi muốn có nhiều tiền tiêu v à i đời không hết tôi sẽ mua tất cả n h ữ n g bộ quần áo đẹp mà tôi thích nhưng n h ữ n g người đó không hề được tự d o n h ư chúng tang h ĩ bọn họ đại biểu cho tập thể lợi í c h cho xã hội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 ngũ hoa mã thiên kim c ử u v ô nhi tương xuất hoán mỹ tửu giữ nhí đồng tiêu vạn cổ sầu chủ nhân hãy uống chớ phiền cứ sao than nỗi không tiền với ta này đây ngựa năm hoa một cỗ này ngàn vàng cả bộ áo lông trẻ đâu đổi lấy rượu nồng cùng người cùng giải sầu nom vạn đời tương tiến tửu lý bạch dùng hoa mã thiên kim c ử u đổi lấy mỹ tửu tiêu sầu đó là sự khắc họa theo đuổi tự do của cuộc đời hảo sảng nếu như tôi thích một cô gái